Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 959, Tiếm Dực Thiên Tường Cần lục và thẩm thuẫn đi đến bên cạnh con yêu thú có cánh đang nằm rạp dưới đất, dự định cắt lấy đầu của yêu thú này làm bằng chứng cho hành động lần này. Nhưng mà, đúng lúc này, con yêu thú có cánh vốn tưởng như đã hấp hối, đột nhiên mở ra đôi mắt trực lửa của nó, phát ra tiếng gào thét vô cùng suy yếu, hừ, đừng tưởng rằng đám các ngươi đã thắng. Ta chẳng qua chỉ là một con trong đông đảo yêu thú, yêu thú nhất tộc chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ giết sạch những kẻ huyễn tộc các ngươi, chiếm lĩnh phiến đại lục này, lời này vừa nói ra, tần lục lập tức dừng tay, hắn nhìn chầm chầm yêu thú có cánh. Yêu thú có cánh tràn đầy nộ khí, trong giọng nói càng ngập tràn sự cười hận sâu sắc đối với huyễn tộc, mỗi một chữ tựa như từ trong kẻ răng rít ra. Tần lục nhanh chóng liếc mắt nhìn thẩm thuẫn phát hiện trong mắt đối phương cũng nổi lên thần sắc giống như vậy. Mục tiêu của yêu thú, dường như cùng mục tiêu của bọn hắn là nhất trí. Hai bên đều muốn hủy diệt tất cả lãnh địa của huyễn tộc, tần lục bọn họ lần này đến đây huyễn tộc lãnh địa, ngoài việc tìm về tô hạo, vốn còn có ý định tìm kiếm lực lượng có thể giúp đỡ bọn họ đối kháng huyễn tộc. Bây giờ xem ra, yêu thú nhất tộc bị chèn ép này, có lẽ có thể trở thành minh hữu của bọn hắn. Trong lòng tần lục hơi động, Quyết định thăm dò ý tứ của con yêu thú có cánh này, xem có khả năng thật sự chuyển hóa nó và tộc đàn của nó thành lực lượng đối kháng huyễn tộc hay không. Hừ, ngươi nói muốn giết sạch người huyễn tộc chúng ta, chiếm lĩnh mảnh lãnh địa này. Khẩu khí không nhỏ. Tần lục cười lạnh một tiếng, cố ý dùng ngôn ngữ kích thích nó, bất quá, ngược lại ta thật ra có chút hứng thú với lực lượng của yêu thú nhất tộc các ngươi. Nếu các ngươi thật sự có quyết tâm và thực lực như vậy, Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Yêu thú có cánh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, nhưng lập tức lại bị hào quang cừu hận thay thế, hợp tác. Cùng những người huyễn tộc các ngươi. Đừng có nói giỡn. Yêu thú nhất tộc chúng ta tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không cùng các ngươi làm bạn, chiến tử. Tần Lục Sùi cười một tiếng, chiến tử chẳng qua là kết cục của kẻ yếu. Kẻ mạnh phải hiểu làm sao vận dụng tất cả lực lượng có thể lợi dụng để đạt tới mục đích của mình. Yêu thú nhất tộc các ngươi bị huyễn tộc áp bức đã lâu, lẽ nào lại không nghĩ báo thù rửa hận, thật sự nắm giữ mảnh lãnh địa này sao, yêu thú có cánh liếc nhìn tần lục và thẩm thuẫn, cười lạnh nói, hai người các ngươi là người huyễn tộc, ta tại sao phải tin các ngươi. Tần lục nghe vậy, ánh mắt hiếp lại, nhanh chóng tính toán trong lòng làm sao thuyết phục con yêu thú có cánh này. Hắn biết rõ, lúc này bại lộ thân phận nhân tộc tuyệt đối không phải hành động sáng suốt, Nhất định phải tìm một lý do có thể khiến cho con yêu thú này tin phục Khi mà hắn còn đang do dự Thẩm Thuận ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói Ngươi chất vấn thân phận của chúng ta Điều này rất bình thường Nhưng ta muốn nói cho ngươi Chúng ta đến từ tầng lớp thấp kém nhất của huyễn tộc Trải qua thời gian dài Chúng ta đối với đám hung ác của huyễn tộc cảm thấy bất mãn Nhất là đối với việc săn giết yêu thú nhất tộc các ngươi một cách vô tình Trong giọng nói của Thẩm Thuận mang theo sự chân thành Cố gắng làm cho yêu thú có cánh cảm nhận được thành ý, hắn dừng một chút, rồi lại tiếp tục nói, chúng ta biết rõ chính sách tàn bạo của huyễn tộc không giới hạn ở yêu thú nhất tộc các ngươi, ngay cả nội bộ huyễn tộc cũng tồn tại sự áp bức và bất công nghiêm trọng. Chúng ta khát vọng sửa đổi, khát vọng một thế giới công chính, hòa bình hơn. Mà tất cả những điều này đều cần chúng ta liên thủ, cùng nhau đối kháng sự thống trị của huyễn tộc. Trong ánh mắt của yêu thú có cánh hiện lên một tia hoài nghi nhưng cũng có thể thấy nó đang nghiêm túc suy xét lời của thẩm thuẫn. Tần lục thấy vậy, hiểu rõ đây là một cơ hội tốt, thế là cũng gia nhập khuyên nhũ, người nói không sai, chúng ta xác thực đến từ huyễn tộc, nhưng chúng ta không phải những kẻ cao cao tại thượng hưởng thụ vinh hoa phú quý kia. Chúng ta là những kẻ ở tầng lớp thấp kém nhất của huyễn tộc, chúng ta biết rõ sự mục nát và hung ác của huyễn tộc. Chúng ta muốn sửa đổi tất cả những điều này, mà lực lượng của yêu thú nhất tộc các ngươi, Chính là thứ chúng ta cần Nếu như chúng ta có thể liên thủ Có thể sẽ mang lại một tia ánh rạng đông Trong thế cục loạn lạc này Có thể thay đổi địa vị của thú tộc Ánh mắt của yêu thú có cánh dao động Qua lại giữa tầng lục và thẩm thuẫn tựa hồ đang cân nhắc tính chân thật Trong lời nói của bọn họ Một lát sau Nó lạnh lùng hừ một tiếng Hừ, cho dù các ngươi nói không ngoa Ta làm sao có thể tin tưởng Các ngươi có năng lực phá vỡ sự thống trị Của huyễn tộc Các ngươi chẳng qua chỉ là hai người mà thôi Tần lục hơi miễn cười Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang Hắn chậm rãi mở miệng Thanh âm mang theo một sự kiên định đáng tin Ngươi có thể cho rằng chúng ta chỉ là hai kẻ nhỏ bé Nhưng trên thực tế Phía sau chúng ta có một tổ chức khổng lồ Tổ chức này vẫn luôn âm thầm bày mưu tính kế Chuẩn bị khởi xướng chiến tranh Đối với tầng lớp cao tầng của huyện tộc Chúng ta sở dĩ đến đây Bề ngoài là tiếp nhận đề xuất của ưng tộc kỳ thực là vì tìm kiếm những người có thể kề vai chiến đấu cùng chúng ta. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần hỗn loạn ở Bắc Vực, đó cũng chính là do tổ chức của chúng ta gây nên. Chúng ta vẫn luôn thúc đẩy xung đột giữa các thế lực trong bóng tối, mục đích chính là làm suy yếu lực lượng thống trị của huyện tộc. Hiện tại, Bắc Vực đã rơi vào hỗn loạn, đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta khởi xướng phản kích. Yêu thú có cánh bắt đầu do dự, ánh mắt không ngừng lấp rét. Tần Lục thấy vậy, hiểu rõ nhất định phải thêm một mồi lửa, thế là hắn tiếp tục nói, "Nói thật cho ngươi biết, lực lượng của tổ chức chúng ta lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Chúng ta có mạng lưới tình báo chặt chẽ và lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ cần chúng ta liên thủ, thì nhất định có thể phá vỡ sự thống trị của huyễn tộc." Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía yêu thú có cánh, "Mà ngươi, là một thành viên của yêu thú nhất tộc, chúng ta có thể cùng nhau bày ra một cuộc hành động quy mô lớn, đem huyễn tộc từ trên vùng đất này triệt để đuổi ra ngoài." Trong mắt yêu thú có cánh lóe lên một vần hào quang phức tạp Nó trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, nó chậm rãi Gật đầu, thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt Tốt, ta sẽ tin tưởng các ngươi một lần Yêu thú nhất tộc chúng ta xác thực cần minh hữu Để cùng nhau đối kháng chính sách tàn bạo của huyển tộc Nhưng nếu các ngươi phản bội chúng ta Vậy thì yêu thú nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi Tần lục và thẩm thuẫn nhìn nhau cười một tiếng Bọn họ hiểu rõ Bước đi này mang ý nghĩa quan hệ của bọn họ và yêu thú nhất tộc sẽ tiến thêm một bước. Điều này có thể sẽ giúp bọn họ tăng thêm rất nhiều xác suất thành công trong cuộc chiến ở lãnh địa huyển tộc. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội minh hữu. Tần Lục Kiên Định nói, hiện tại, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, tìm một chỗ để thảo luận kế hoạch hành động. Yêu thú có cánh gật đầu, tuy bản thân nó bị trọng thương, nhưng trong mắt lại lóe ra ánh sáng hy vọng. Với sự giúp đỡ của Tần Lục và Thẩm Thuẩn, yêu thú có cánh gian nan đứng dậy. Nó rung rung lớp vảy màu tím trên người, phát ra một hồi rít gào trầm thấp. Thẩm Thuẩn thấy vậy, mỉm cười hỏi, còn chưa thỉnh giáo, ngươi xưng hô như thế nào? Trước khi thảo luận kế hoạch, dù sao chúng ta cũng phải có một cái tên để gọi, đúng không? Ta là Đỡ Long, còn hắn là Ô Nhã. Yêu thú có cánh nghe vậy, chậm rãi mở miệng, các ngươi có thể gọi ta là Tím Cánh. Tần lục và thẩm thuẫn lần này phối hợp, có thể nói là hoàn mỹ. Căn bản không cần trao đổi, liền có thể hiểu được tâm tư của đối phương, một phen thao tác xuống, thành công khiến cho đầu yêu thú tên tử dực trước mặt này tin tưởng không nghi ngờ về thân phận của bọn hắn. Về phần Tần lục trong miệng nói cái gì tổ chức, tự nhiên là không có. Đây hết thảy đều là vì lừa gạt tử dực, từ đó có thể tiếp cận đến vòng tầng hạch tâm của yêu thú nhất tộc. Cùng yêu thú liên thủ, phá vỡ huyển tộc. Phương pháp này có thể thực hiện được. Rốt cuộc năm đó huyễn tộc cùng Cửu Châu Phật gia liên thủ, cũng thiếu chút nữa đem toàn bộ nỗ lực nhiều năm của Cửu Châu chung vùi, ngay cả Cực Châu cũng tử thương mấy tỷ người. Tất nhiên huyễn tộc có thể dùng loại thủ đoạn này, vậy bọn hắn cũng không cần phải khách khí. Tần Lục hai người đi theo Tử Dực đến bên cạnh một ao nước nhỏ, nơi này chính là địa bàn của Tử Dực. Tại lãnh địa huyễn tộc kiểu cực kỳ khô hạn này, có thể phát hiện một ao nước nhỏ có thể nói là cực kỳ không dễ. Vừa về tới đây, tử dực liền lợi dụng suối nước nơi này bắt đầu chữa thương. Tần lục cùng thẩm thuẫn ở một bên lẳng lặng nhìn. Thương thế của tử dực nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không tính là nặng, chẳng bao lâu, hình dạng tinh thần của nó liền khôi phục rất nhiều. Mà tần lục cùng thẩm thuẫn trao đổi một ánh mắt, tần lục liền mở miệng nói, tử dực, thực lực của chúng ta ngươi cũng thấy được, ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta lần này đến đây kỳ thật là muốn gặp thủ lĩnh mạnh hơn trong yêu thú nhất tộc các ngươi có chút kế hoạch cần phải cẩn thận thương thảo tử dực đối với thuyết pháp này cũng không dị nghị dù sao chính mình suýt chút nữa thì chết trên tay bọn họ nó do dự một lát sau nói ra ta biết một vị tại phía bắc có một tòa yêu thú dãy núi nơi đó yêu thú thực lực sâu không lường được là người nổi bật trong đám yêu thú bất vực. chẳng qua muốn gặp nó cũng không phải dễ dàng như vậy tần lục tiếp lời tử dực hỏi cô Muốn gặp nó không dễ dàng Vì sao Tử dực thở dài Chậm rãi nói ra Vị thủ lĩnh kia tên là Thương Lan Thực lực phi phàm Nó từng là lãnh tụ yêu thú bắt vực Nhưng nhiều năm trước Người yêu của nó Một vị yêu thú cường đại Trong khi xung đột với huyễn tộc bất hạnh bị trọng thương Đến nay vẫn chưa thể khôi phục Thương Lan bây giờ trốn ở giữa núi non Chính là vì cứu chữa người yêu Thì ra là thế Thẩm thuẫn sờ lên cầm nói khẽ Như ngươi nói, chỉ cần khiến hắn xuất mã, vậy nhất định có thể hiệu triệu yêu thú bắt vực, đúng là như thế. Tử dực khẽ gật đầu, trong mắt quát ra một tia kính ngưỡng, thủ lĩnh thương lang tại yêu thú bắt vực uy vọng cực cao, nếu nó có thể ra mặt, nhất định có thể nhất hô bá ứng, tụ hợp nổi tất cả lực lượng. Nhưng như ta đã nói lúc trước, muốn gặp được nó, cũng đạt được nó tán thành cùng ủng hộ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. tần lục trầm tư một lát, ngẩng đầu lên nói, bất kể khó khăn bao nhiêu, chúng ta đều phải thử một lần. Tử dực, ngươi có thể nói cho chúng ta biết càng nhiều thông tin về thủ lĩnh thương lan cùng với tình huống cụ thể người yêu của nó bị thương không? Có thể chúng ta sẽ tìm được phương pháp cứu chữa, làm điều kiện trao đổi để nó vui lòng hợp tác cùng chúng ta. Tử dực nghe vậy, lập tức rơi vào trầm tư. Một lát sau, nó chậm rãi mở miệng. Người yêu của thủ lĩnh Thương Lang là tại trong một lần kịch chiến cùng huyễn tộc, bị một loại ảo thuật đặc thù gây thương tích, thương tới căn bản, nhiều năm qua luôn luôn không cách nào khỏi hẳn. Về phần càng nhiều thông tin về thủ lĩnh Thương Lang, ta biết có hạn, chỉ biết là nó cực kỳ cường đại, lại đối với người yêu tình thâm ý trọng. Thẩm Thuẫn nghe vậy, cùng Tần Lục liếc nhau, trong lòng hai người đều đã có tính toán. Thẩm Thuẫn mở miệng nói, đỉnh cấp ảo thuật, chúng ta cũng có hiểu biết. Có lẽ, chúng ta có thể thử tìm kiếm phương pháp phá giải loại ảo thuật đó, làm thành ý hợp tác với thủ lĩnh thương lang. Tần Lục gật đầu đồng ý, không sai, với lại chúng ta còn cần chuẩn bị một kế hoạch có thể đã động thủ lĩnh thương lang, để nó nhìn thấy chỗ tốt khi hợp tác cùng chúng ta, không chỉ là vì cứu chữa người yêu của nó, mà còn là vì tương lai của tất cả yêu thú bắc vực. Tử dực nghe kế hoạch của hai người, trong mắt dần dần lộ ra ánh sáng hy vọng. Nếu như các ngươi thật có thể làm được những thứ này, vậy ta nguyện ý dẫn các ngươi đi gặp thủ lĩnh Thương lang Tần lục tự tin cười một tiếng, chúng ta tất nhiên đã tới đây, ác đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại, hãy cùng nhau tiến về yêu thú dãy núi, đi gặp một lần thủ lĩnh Thương lang trong truyền thuyết kia đi. Được. Vậy ta sẽ đi với các ngươi một chuyến, tử dực đứng dậy, thân thể to lớn toàn thân chấn động, nhìn lên có chút kích động. Tần lục trong lòng hơi động, chợt nhớ tới cái gì? Lên tiếng nhắc nhở, Tử Dực còn có một chuyện cần ngươi đáp ứng. Trên đường trước khi chúng ta đến Yêu thú dãy núi, ngươi cần ước thúc tộc nhân của ngươi, đặc biệt đừng lại động thủ đối với ưng tộc, khôi phục bình ổn nơi đây. Tử Dực nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức khẽ gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ ước thúc tộc nhân, không còn ra tay với ưng tộc." "Tốt, vậy ngươi đợi trước một lát, ta quay về tìm đồng bạn nói một tiếng." Tần Lục nói đơn giản hết câu này, Cùng thẩm thuần khẽ gật đầu, ra hiệu một phen, sau đó một mình bay ra khỏi sơn cốc. Tần Lục rất nhanh liền tìm được Bùi Tiêu và tiểu thủ lĩnh ưng tộc ở bên ngoài. Mà tiểu thủ lĩnh ưng tộc nhìn thấy Tần Lục Bình Yên vô sự bay ra khỏi sơn cốc, thần sắc tại chỗ sửng sốt. Hắn vừa rồi tại nơi này cảm nhận được chấn động mạnh, nói rõ chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mà người này trước mặt lại không có chút nào bị thương, đủ để chứng minh thực lực của hắn 10 phần cường hãn, Tần Lục nhìn về phía tiểu thủ lĩnh ưng tộc, mở miệng nói: Yêu thú trong sơn cốc đã trừ sạch, sẽ không còn xảy ra sự kiện yêu thú tập kích, ngươi có thể trở về phục mệnh." Tiểu thủ lĩnh ưng tộc nghe vậy, trong lòng vui mừng, liền vội vàng gật đầu cảm ơn. "Đa tạ đã tương trợ, ta đại biểu ưng tộc cảm tạ ân tình của các ngươi." Lúc này, Bùi Tiêu mặt lộ vẻ hoài nghi, hỏi: "Tần trưởng môn, Thẩm lão tổ đâu?" Tần Lục nhìn về phía Bùi Tiêu, tâm niệm khẽ động, dùng linh khí xuyên âm nói: "Ta nói cho ngươi." Tần Lục đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản với Bùi Tiêu một lần. Chủ yếu nhất chính là giảng thuật cụ thể hành động tiếp theo. Bùi tiêu nghe xong, nhớ mày, không còn nghi ngờ gì nữa đối với kế hoạch này trong lòng vẫn còn lo nghĩ. Chúng ta cùng yêu thú hợp tác, thật có thể chứ? Yêu thú nhất tộc từ trước đến giờ cùng chúng ta thế bất lưỡng lập. Cùng chúng ta thế bất lưỡng lập đó là yêu thú Cửu Châu, nơi này là lãnh địa huyển tộc, yêu thú nơi đây là cùng huyển tộc thế bất lưỡng lập, cho nên chúng ta có thể mượn cổ lực lượng này tìm kiếm phá cục. Nói cũng đúng Lần này trước do ta cùng thẩm thuận đi dò xét ý tứ của thủ lĩnh Thương lang được gọi là kia, xem xét xem có khả năng hợp tác hay không. Tần lục dừng một chút, nói tiếp, trong giọng nói còn mang theo vài phần nhắc nhở, ngươi thì tiếp tục trở lại ưng tộc bên kia tìm hiểu thông tin, tốt nhất là bằng vào thân phận này, tìm thấy huyễn tộc cường giả đỉnh cấp bắt vực, theo chỗ bọn họ nghe ngóng tung tích của Tô Hạo. Bùi tiêu nghe vậy, khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của chuyến đi này của Tần lục cùng thẩm thuẫn cũng hiểu rõ vai trò cùng trách nhiệm của mình Thế là hắn trịnh trọng cam kết yên tâm ta sẽ cố gắng Tần lục hơi cười một chút từ trong ngực lấy ra một tiểu pháp khí đưa cho bùi tiêu cái này cho ngươi nó có thể giúp chúng ta giữ gìn liên hệ câu thông Bất kể phát hiện tình báo quan trọng gì đều phải kịp thời nói cho ta biết Bùi tiêu tiếp nhận tiểu pháp khí quan sát tỉ mỉ một phen Sau đó thu vào trong lòng Tốt, ta hiểu được Các ngươi cũng phải hành sự cẩn thận Ta chờ tin tức tốt của các ngươi Tốt, sau khi dặn dò kỹ càng cho bùi tiêu Tần lục, thẩm thuẫn và tử dực cùng nhau Lên đường tiến về phía bắc bộ dãy núi Tử dực tuy có thân hình khổng lồ Nhưng khi bay lại vô cùng linh hoạt Nó mang theo tần lục và thẩm thuẫn Xuyên thẳng qua những tầng mây Tốc độ cực nhanh Khiến người ta phải liếu lưỡi kinh ngạc Tần lục và thẩm thuẫn ngồi trên lưng tử dực cảm nhận tốc độ nhanh như chớp. Bề ngoài, cả hai vẫn ung dung thản nhiên, nhưng vụn trộn truyền âm trao đổi với nhau. Thẩm Lão Tổ, ngươi đối với việc giải trừ ảo thuật có cao kiến gì không? Tần Lục hỏi. Thẩm Thuẩn do dự một lát rồi truyền âm trả lời. Nói là cao kiến thì ta không dám nhận, chẳng qua từ sau trận chiến ở huyền Vũ Hồ, ta đã luôn nghiên cứu ảo thuật của bọn họ. Đến hôm nay, cũng coi như có chút thành tựu vậy ngươi có tự tin giải trừ ảo thuật của thương lang yêu nhân kia không? tự tin thì ta có, nhưng vấn đề chính là vật liệu. nơi này không giống cửu châu của chúng ta, vật liệu phong phú, vật tư rất khang hiếm. cho dù biết cách giải trừ ảo thuật, cũng rất khó tìm được vật liệu tương ứng. tần lục nghe xong, khẽ gật đầu, truyền âm nói: đúng vậy, vật liệu là mấu chốt. nhưng một khi đã đến đây, chúng ta phải cố gắng hết sức thử một lần. không chừng ở trong dãy núi bất phượt này Chúng ta có thể tìm thấy một vài loại vật liệu đặc biệt, có thể giúp ích cho việc giải trừ ảo thuật. Ừm, ngươi nói có lý. Thẩm thuẫn đáp lại, mưu sự tại nhân, chúng ta rồi sẽ tìm được biện pháp. Hiện tại, hãy cứ tập trung ứng phó với những chuyện trước mắt đã. Hai người kết thúc cuộc trao đổi bằng truyền âm, bắt đầu tập trung quan sát hoàn cảnh xung quanh. Theo tử dựt bay, họ dần dần tiến sâu vào dãy núi phía bắc. Dãy núi nơi đây hoàn toàn khác biệt so với Cửu Châu. Núi non trùng điệp sừng sững, Không hề có mây mù tiên khí Mà thay vào đó là một tầng bụi mờ mịt Tạo cho người ta một cảm giác âm u chẳng mấy chốc Tử dực mang họ đến trước một hẻm núi to lớn Tử dực chậm chậm hạ xuống Thân thể cao lớn của nó trước hẻm núi to lớn này lại trở nên không đáng kể Nó quay đầu lại nói với Tần lục và thẩm thuẫn Đây chính là nơi ở của Thương Lan Có tên là U ảnh hẻm núi Nghe nói nơi này dăng đầy cơ quan và ảo thuật Bình thường thú tộc căn bản không dám bén mảng đến nửa bước. Cho dù là yêu thú cường đại, cũng phải chung bước trước nơi này. Tần lục cười hỏi, ngươi cũng chưa từng tiến vào, tử Dực vội vàng lắc đầu, thực lực của ta làm sao có cơ hội vào trong chứ? Tần lục nhìn về phía hẻm núi tĩnh mịch khó lường kia, cho mày, trong lòng tính toán hành động bước tiếp theo. Xông vào, hay thể hiện chút thực lực để thương lan coi trọng, hay là khách khí thăm hỏi? nhưng như vậy rất có thể ngay cả đáp lại cũng không có. Thẩm thuẫn đột nhiên nheo mắt lại, dường như đang cảm nhận được điều gì đó. Một lát sau, hắn thấp giọng nói, trong không khí nơi đây tràn ngập một loại ba động kỳ dị, e rằng chính là lực lượng ảo thuật đang quấy phá. Xem ra thương lang này cũng là một cao thủ ảo thuật, đúng lúc tần lục đang dừng chân, một hồi tiếng gầm gừ đinh tai nhất ốc đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Cùng với tiếng bước chân nặng nề, một con yêu thú khổng lồ chậm rãi tiến vào tầm mắt của bọn họ. yêu thú này thân hình to như núi, làn da màu đen tối, bao phủ bởi lớp lân giáp cứng rắn. đôi mắt đỏ rực như lửa, trong miệng không ngừng phun ra khí tức nóng rực, có vẻ cực kỳ hung hãn. kẻ nào to gan dám quấy rầy lão đại ta thanh tĩnh? yêu thú lên tiếng như sấm bên tai, tràn đầy ý uy hiếp. cặp mắt đỏ ngầu của nó nhìn chầm chầm vào ba người tầng lục, phản phất như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Tử Dực nhìn thấy con yêu thú này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hô: "Hắc Nham, là ngươi? Còn nhớ ta không?" "Ta là Tử Dực đây, Tử Dực." Trong mắt Hắc Nham yêu thú lóe lên một tia hoài nghi, nó quan sát kỹ lưỡng Tử Dực một phen, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó. Nhưng rất nhanh, tia hoài nghi kia liền bị phẫn nộ thay thế, "Hừ, ngươi tên phản đồ này." Lại cùng huyễn tộc người trà trộn cùng nhau, ngươi đã phản bội chúng ta thú tộc, Tử Dực vội vàng giải thích: Hắc Nham, ngươi nghe ta nói, ta không hề phản bội thú tộc. Ta lần này đến là có chuyện trọng yếu muốn bàn bạc với Thương Lan lão đại, liên quan đến tương lai của thú tộc chúng ta. Nhưng Hắc Nham yêu thú hiển nhiên đã bị cơn giận làm cho choáng váng đầu óc. Nó căn bản không thèm nghe tử dực giải thích, phản đồ lời nói, ta một chữ cũng sẽ không tin. Hôm nay, ta phải thay thú tộc thanh lý môn hộ, nói xong, Hắc Nham yêu thú đột nhiên đạp mạnh xuống đất. Thân thể cao lớn của nó như núi lở đất sụt đổ nhào về phía Tử Dực, móng vuốt sắc bén lóe lên hàng quang, hiển nhiên là muốn một kích lấy mạng. Đối mặt với đòn công kích bất ngờ, Tử Dực hải nhiên thất sắc. Nó tuy có hình thể khổng lồ, nhưng trước mặt Hắc Nham yêu thú lại có vẻ nhỏ bé bất lực như vậy. Thế nhưng, đúng lúc này, Tần Lục đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Tử Dực. Hắn tùy ý vung tay lên một cái, liền chặn đứng đòn tấn công sắc bén của Hắc Nham yêu thú. Ngươi cái thằng này, quả nhiên là đầu óc ngu si, nóng nảy như vậy, là muốn chết phải không?" Tần Lục nhíu mày quát. Hắc Nham yêu thú thấy thế, càng thêm phẫn nộ, nó gầm thét, "Huyễn tộc người, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết rõ, uy nghiêm của thú tộc chúng ta không thể xâm phạm." Nói xong, Hắc Nham yêu thú lần nữa phát động tấn công. Nó vung vảy móng vuốt sắc bén, mang theo tiếng gió rít gào lao về phía Tần Lục. Tuy nhiên, tần lục chỉ hơi khẽ nghiêng người, liền dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của hắc nham yêu thú, đồng thời trở tay tung ra một kích đánh cho hắc nham yêu thú liên tục lùi về phía sau. thực lực của hắc nham yêu thú này chỉ khoảng nguyên anh trung kỳ, tần lục chỉ cần dùng chút ít thực lực là có thể dễ dàng khống chế. nhưng vì muốn hợp tác với thương lang, tần lục không định lấy mạng hắc nham, mà mặc cho hắc nham tấn công. chẳng qua, dáng vẻ không dùng hết toàn lực này của tần lục. Trong mắt Hắc Nham yêu thú, chính là ngang tài ngang sức. Nó không ngừng gào thét, lao về phía trước, các loại tấn công liên tục tung ra, dáng vẻ như đang liều mạng tranh đấu. Hơn 10 hiệp liên tiếp, Tần Lục chỉ phòng ngự. Nhưng dáng vẻ không biết sống chết này của Hắc Nham vẫn khiến Tần Lục có chút khó chịu. Nghĩ đến đây, thân hình hắn đột nhiên chuyển hướng, áp sát bên cạnh Hắc Nham, tung ra một quyền. Bành, Hắc Nham yêu thú bị một quyền đánh trúng. Thân thể cao lớn của nó như con thuyền bị sóng lớn cuốn trôi, không thể khống chế bay ngược về phía u ảnh hẻm núi. Nó trên không trung phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trong âm thanh đó vừa có đau đớn vừa có không cam lòng, nhưng lại không thể thay đổi được số phận bị đánh bay. Bành bành bành, lực va chạm cực lớn khiến hắc nham yêu thú tạo ra hàng loạt tiếng vang vọng trong hẻm núi, bụi đất và đá vụn bay tứ tung. Cả hẻm núi đều rung chuyển. Tần Lục tinh rằng Những âm thanh này, Thương lang tuyệt đối sẽ nghe thấy. Vậy thì coi như đây là cách hắn gõ cửa. Tất nhiên hát nham này xưng hô Thương lang là lão đại, vậy giữa bọn hắn ác sẽ có liên hệ nào đó. Mà hát nham này đã không biết điều, vậy liền cho hắn chút màu sắc xem thử, tiện thể để Thương lang hiện thân. Tần lục đứng ở biên giới hẻm núi, ánh mắt xuyên thấu qua bụi đất bay lên, phóng thẳng đến bên trong hạp cốc. Thẩm thuẫn tiến lại gần tần lục, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Khẽ nói, động tĩnh này, Thương Lang nếu là không ra mặt, sợ là không ổn rồi. Mà ở phía sau, Tử Dực Ngơ ngác nhìn bóng lưng Tần Lục cùng thẩm thuận, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nó hiểu rõ sự cường hãn của hai người Tần Lục, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ mạnh đến như vậy. Thế mà ngay cả Hắc Nham cũng dễ dàng bị đánh bại. Thực lực như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ông đúng lúc này, chỗ sâu trong hẻm núi truyền đến một hồi âm thanh trầm thấp mà kéo dài giống như tiếng Trung cổ xưa vang vọng, làm rung động mỗi một tấc không khí. Theo đó, một thân ảnh chậm rãi từ trong bụi bặm đi ra, nhịp chân trầm ổn, mỗi một bước đều tự hồ như mang theo năm tháng tang thương. Đó chính là thương lan, một thân áo bào đen bay phất phới, hai con ngươi sâu thẳm như vực sâu, để lộ ra lực lượng không thể kinh thường, trong tay còn cầm hắc nham bị đánh đến thổ huyết. Lại có thể hóa thành hình thái nhân loại, xem ra đã có thực lực hóa thần, thẩm thuẫn truyền âm nói một câu. Nghe vậy, Tần Lục âm thầm gật đầu. Thương lang đến gần, hai bên đối mặt, cũng đồng thời quan sát đối phương. Thương lang lên tiếng trước, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo vài phần chất vấn. Người của huyển tộc, các ngươi đây là có ý gì? Tần Lục cười nhạt một tiếng, nói, Thương lang, ta hôm nay đến thăm, là muốn cùng ngươi thương thảo chuyện hợp tác. Chẳng qua, thủ hạ này của ngươi dường như không hiểu lắm đạo đại khách, ta không thể làm gì khác hơn là thi triển chút trừng phạt bày ra thành ý, Thương Lang xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hắc Nham đang nằm trên mặt đất rên rỉ thống khổ bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia tức giận khó mà phát giác, nhưng lập tức bị thay thế bằng sự bình tĩnh. "Hợp tác. Ngươi là người phương nào?" Cũng xứng cùng ta nói chuyện hợp tác, lời nói vừa dứt, khí tức quanh thân Thương Lang ẩn ẩn có chút dao động, không còn nghi ngờ gì đối với đề nghị của Tần Lục cũng không hề đồng ý, Tần Lục ung dung trả lời, "Có xứng hay không, không phải do miệng định đoạt. Ta có lòng tin" Đề nghị của ta có thể khiến ngươi cảm thấy hứng thú Húng chi Nhiều minh hữu dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ thù Không phải sao Còn về việc chúng ta là ai Cũng không quan trọng Ngươi chỉ cần hiểu rõ ta gọi là ô nhã Hắn gọi là đỡ Long là được Trong mắt thương lan lóe lên một tia lạnh lẽo Giống như trong ngày mùa đông đột nhiên nổi lên gió lạnh Hắn cười lạnh một tiếng Ô nhã, đỡ Long. Hừ, ta thương lan tung hoành nhiều năm Chưa từng cần qua minh hữu Càng không cần nói, là hai kẻ ngay cả chân diện mục cũng không dám kỳ nhân gia hỏa. Nói xong, quanh người hắn hắc khí lượng lờ, khí thế tiêu thăng, chung quanh bụi đất cũng đều bị bốc bay lên, trong nháy mắt bụi mù đầy trời. Hiển nhiên là đã làm tốt chuẩn bị động thủ, nhưng mà, đúng lúc này, giọng thẩm thuẫn đột nhiên vang lên, thương lang, ngươi không muốn để cho người yêu của ngươi thức tỉnh sao, lời này vừa nói ra, ánh mắt thương lang trong nháy mắt ngưng kết, khí tức quanh thân đột nhiên trì trệ không còn nghi ngờ gì đã bị thẩm thuận chạm đến tiếng lòng. ngươi, ngươi nói cái gì? ngươi biết chuyện của nàng. giọng thương lang xen lẫn một tia run rẩy khó mà phát giác. thẩm thuận khẽ cười một chút, không nhanh không chậm nói, thương lang, chúng ta đã tới tìm ngươi, tự nhiên là có hiểu biết về ngươi. người yêu của ngươi ngủ say đã lâu, nếu không phải vì tìm kiếm phương pháp để nàng thức tỉnh, ngươi cũng sẽ không ở vùng đất xa xôi này ẩn nấp lâu như vậy. Trong tay chúng ta, có thể có thứ manh mối mà ngươi cần. sắc mặt thương lan âm trầm, dường như đang suy nghĩ tính chân thực của câu nói này. Hồi lâu, hắn chậm rãi thu liễm khí tức, nhìn hai người tần lục, cho dù các ngươi biết chút ít gì đó, lại dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi. Càng đừng đề cập đến chuyện hợp tác. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ mang theo sự đề phòng. tần lục tiến lên một bước, ánh mắt kiên định, Dựa vào việc chúng ta có chung kẻ thù, huyễn tộc. Thương Lang, theo ta được biết, người yêu của ngươi bị cao tầng huyễn tộc gây thương tích, ngủ say đến nay, vậy ngươi không muốn vì nàng báo thù sao? Thần sắc Thương Lang cứng lại, nghi ngờ nói, hai người các ngươi là người huyễn tộc, lại luôn miệng nói muốn đối phó huyễn tộc, thanh âm chất vấn của Thương Lang còn chưa dứt, Thẩm Thuẫn đã tiếp lời, "Thương Lang, ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta mặc dù xuất thân từ huyễn tộc, lại cùng những kẻ cao cao tại thượng lạm dụng bí thuật trong tộc kia có mâu thuẫn không thể điều hòa. Hành động của bọn họ, sớm đã đi ngược với dự tính ban đầu của Huyễn tộc, hai người chúng ta, chính bởi vậy mới chọn rời đi, tìm kiếm con đường sửa đổi. Tần lục tiếp lời thẩm thuẫn, nói tiếp, chúng ta biết được ân oán giữa ngươi và Huyễn tộc, hiểu hơn khát vọng của ngươi đối với việc người yêu thức tỉnh. Chúng ta sở cầu, cũng không phải là đối địch với ngươi, Mà là vắt tay nhau chống chọi lại Những thế lực thật sự uy hiếp đến thế giới này Cao Tần huyển tộc Chính là một trong số đó Thương Lan trầm mặt một lát Cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng Cho dù ta tạm thời tin tưởng lời nói của các ngươi Các ngươi lại làm thế nào để chứng minh Chính mình có năng lực trở thành minh hữu của ta Cùng nhau đối kháng cao Tần huyển tộc Thẩm thuẫn cười nói Sao không để cho chúng ta xem xét tình huống người yêu của ngươi Chúng ta có thể cung cấp cho nàng một ít trợ giúp Đó cũng chính là bước đầu tiên cho thấy chúng ta là minh hữu. Trong mắt Thương lang lóe lên một chút do dự, nhưng lập tức bị suy nghĩ sâu xa thay thế. Hắn chậm rãi gật đầu, quay người dẫn đường, ra hiệu cho Tần Lục và Thẩm Thuẩn theo hắn bước vào trong hẻm núi. Mà ở phía sau, Tử Dực cũng vô cùng thức thời, khéo léo ở bên ngoài, cùng hắc Nham đang nằm dưới đất bốn mắt nhìn nhau. Theo sự dẫn dắt của Thương lang Tần Lục và Thẩm Thuẩn bước vào chỗ sâu trong hẻm núi. Lúc đầu, đập vào mắt là cảnh tượng đổ nát hoang tàn khắp nơi, đá vụn vỡ, các bụi bay lên, giống như đã trải qua một hồi chiến đấu thảm khốc. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp tục đi sâu vào, cảnh tượng trước mắt lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong hạt cốc lại ẩn giấu một mảnh tiểu thiên địa sinh cơ bừng bừng, tạo thành sự đối lập rõ ràng với vẻ hoang vu bên ngoài. Các loại kỳ hoa dị thảo đua nhau nở rộ, tỏa ra hương thơm nồng nàn, bương bướm bay lượn. Ông mực cần cù, một khung cảnh hài hòa yên tĩnh. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tại một góc của hẻm núi, lại ẩn giấu một thác nước cỡ nhỏ, dòng nước từ trên cao trút xuống, bắn tung tóe bọt nước, phát ra âm thanh ào ào êm tai. Nơi này thật đúng là có động thiên khắc a thẩm thuẫn nhịn không được thốt lên tán thưởng, xem ra yêu thú đỉnh cấp bắc vực này, cũng chiếm đoạt một chốn thế ngoại đào nguyên không tệ. Thương Lan nhìn quanh một vòng, khẽ nói, Đây là ta vì nàng chuẩn bị, hy vọng có thể có một ngày, nàng có thể tỉnh lại ở nơi này, nhìn thấy mảnh đất tràn đầy sức sống. Cứ thế tiến lên, bọn họ đi theo Thương lang đến trước một thạch thất được bao quanh bởi thảm thực vật rậm rạp, lối vào thạch thất bị bao phủ bởi một tầng hắc vụ nhàn nhạt, có vẻ thần bí khó lường. Phốc, Thương lang nhẹ nhàng vung tay, hắc vụ tảng đi, lộ ra cảnh tượng bên trong thạch thất. Trong thạch thất, trưng bày một chiếc giường đá được điêu khắc từ loại vật liệu kỳ dị. Trên giường nằm một vị nữ tử, khuôn mặt nàng yên tĩnh, giống như chỉ đang say ngủ chứ không phải đã chết. Nhưng Tần Lục và Thẩm Thuẫn cũng có thể cảm giác được, trên người nàng quấn quanh một cổ năng lượng phức tạp mà cường đại, cổ năng lượng này vừa bảo vệ nàng, cũng đồng thời cản trở việc nàng thức tỉnh. "Nàng chính là người yêu của ngươi sao?" Thẩm Thuẫn hỏi. Thương Lan khẽ gật đầu, ánh mắt ôn nhu rơi trên người nữ tử, "Đúng vậy, nàng tên là La Nguyệt, đã ngủ say rất lâu rồi." Thẩm Thuẫn tiến lên xem xét, sau đó hắn theo trong tay áo lấy ra nhiều loại tiểu pháp khí, rực rỡ muôn màu, mỗi một món đều tản ra linh quan nhàn nhạt, có vẻ có chút bất phàm. Thương Lang thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tò mò, không còn nghi ngờ gì nữa đối với mấy cái này trước đây chưa từng gặp đồ vật cảm thấy lạ lẫm. Đây là vật gì? Ta bế quan nhiều năm, lại chưa từng thấy qua huyễn tộc trong có này các loại vật phẩm. Thương Lang nhịn không được mở miệng hỏi. Thẩm Thuẫn hơi cười một chút, Giải thích nói, tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, huyễn tộc cũng đang không ngừng địa thăm dò. Những thứ này là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra một ít phụ trợ pháp khí đối với ảo thuật có kỳ hiệu. Tại có chút đặc biệt tình huống dưới, có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Nói là huyễn tộc nghiên cứu, nhưng kỳ thật chính là những món đồ vật nhỏ thẩm thuẫn làm ra. Những năm gần đây, hắn một mực dốc lòng nghiên cứu chiêu số của huyễn tộc, Từ đó chính mình nghiên cứu ra không ít pháp khí, dùng để giải trừ ảo thuật. Đương nhiên, hắn giờ phút này tự nhiên không thể đem những pháp khí này nói thành là đặc sản của cửu châu, chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt qua được. May mắn, Thương lang sau khi nghe xong, mặc dù vẫn có chút ít hoài nghi, nhưng cũng không có truy hỏi đến cùng. Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm pháp khí trong tay thẩm thuẫn, muốn nhìn một chút những thứ không biết này rốt cuộc có năng lực làm sao để giúp đỡ Lan Nguyệt. Thẩm thuẫn bắt đầu vận chuyển pháp khí, từng kiện bụng xỉn vật trên không trung xoay tròn bay múa, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, dần dần hội tụ thành một đạo quan trụ, chiếu hướng Lan Nguyệt đang nằm ở trên giường. Theo cột sáng chiếu rọi, cổ năng lượng phức tạp mà cường đại trên người Lan Nguyệt bắt đầu chậm rãi ba động, dường như nhận được ảnh hưởng nào đó. Thương Lan không chấp mắt chầm chầm vào Lan Nguyệt, hai tay nắm chắc thành quyền, không còn nghi ngờ gì nữa nội tâm tràn đầy căng thẳng. Thẩm Thuẫn chậm rãi thu hồi pháp khí xoay tròn trên không trung, mỗi một món đều tinh chuẩn địa trở lại trong tay áo hắn, quang mang dần dần tiêu tán, bên trong căn phòng bầu không khí cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Thẩm Thuẫn trầm tư một lát sau, quay đầu nói với Thương Lang, "Ta đại khái hiểu được tại sao người yêu của ngươi lại ngủ mê thời gian dài như vậy." Thương Lang nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, "Vậy nàng có biện pháp trị liệu không?" Thẩm Thuẫn khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia khẳng định. Cách là có, nhưng cần một ít vật liệu đặc biệt đến phụ trợ. Những tài liệu này không dễ tìm kiếm, nhưng nếu là tập hợp đủ, ta có lòng tin có thể làm tỉnh lại lan nguyệt. Cần tài liệu gì? Bất kể có hiếm hoi thế nào, ta đều sẽ hết sức đi tìm. Thẩm thuận bắt đầu liệt kê từng món một. Đầu tiên, cần một gốc, mộng tinh hoa. Hoa này chỉ sinh trưởng tại chỗ sâu trong mộng tỉnh nơi của huyễn tộc. Cực kỳ hiếm thấy. Tiếp theo, là, nguyệt hoa thạch. Chính là tinh túy thuần khiết nhất của Nguyệt, cuối cùng, còn cần một dọc, long tiên hương, đây là bí bảo đỉnh cấp, có năng lực ổn định tâm thần, xúc tiến linh hồn khôi phục. Thương Lan nghe được nghiêm túc, nhưng cứ mỗi một loại tài liệu hắn lại cau mày. Mộng tinh hoa, Nguyệt hoa thạch, long tiên hương, những thứ này vì sao ta chưa từng nghe qua? Thương Lan trong giọng nói mang theo một tia hoang mang. Thẩm thuẫn giải thích nói, những tài liệu này cực sự hiếm thấy, cho nên hiếm người biết. Nhưng ta cũng đại khái biết được có thể tìm kiếm ở đâu. Mắt Thương Lan sáng lên, ở đâu, đừng nóng vội, thẩm thuẫn cười thần bí, mở miệng nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết bây giờ tình huống phân bố thế lực bắt vực không, sao đột nhiên hỏi cái này. Thương Lan nhíu mày. Ngươi thành thật trả lời là được. Nghe vậy Thương Lan suy nghĩ một lúc, nói, trước khi ta bế quan, bắt vực chủ yếu do mấy thế lực lớn các cứ, trong đó mạnh nhất là băng linh tộc, viết lan tộc cùng U Minh Điện. Thẩm thuẫn khẽ gật đầu, tự hồ đối với những tin tức này có chút thỏa mãn. Rất tốt, những tài liệu này có vô số liên hệ với những thế lực ở bắc vực này. Lời này là sao? Mộng Tinh Hoa thì sinh trưởng tại một mảnh bí cảnh ở chỗ sâu trong thánh địa của băng linh tộc, nơi đó quanh năm bị hàng băng bao trùm, ngoại nhân khó mà bước vào. Nguyệt Hoa Thạch thì có liên quan đến tuyết lan tộc, bọn họ có giấu một viên Nguyệt Hoa Thạch to lớn trong tộc, là thánh vật của tộc bọn họ, còn Long Tiên Hương thì phức tạp hơn. Nó liên quan đến một nghi thức cổ xưa của U Minh Điện, nghe nói chỉ có hoàn thành cái nghi thức đó mới có thể có được một giọt nước mắt của Long tộc, hóa thành Long tiên hương. Thì ra là thế, Thương Lan yên lặng gật đầu, ánh mắt dần dần kiên định, mời nói cho ta biết, cụ thể nên làm như thế nào, làm thế nào. Thẩm thuẫn giang tay ra, cười nói, tự nhiên là thu hồi những vật này, phục sinh người yêu của ngươi, Thương Lan nghe vậy, sầu lo giữa hai lông mày cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Hắn thấp giọng nói ra, băng linh tộc, tuyết lan tộc, u minh điện, mỗi một cái đều là thế lực hết sức quan trọng ở Bắc vực thực lực bọn hắn thâm sâu không lường được. Ta tuy có tâm, nhưng thực lực sợ khó mà cùng với nó xứng đôi. Lúc này, tần lục luôn luôn trầm mặt đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin cậy cùng kiên định, có chúng ta giúp ngươi, sợ cái gì? Người ta hai bên liên thủ, chỉ là vật liệu, không cần phải nói, đúng chúng ta cũng không phải là một mình phấn chiến. Thẩm thuẫn nói thêm, với lại, những thế lực này trong lúc đó cũng không phải là bền chắc như thép, chúng ta có thể lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ, trí lấy mà không phải là liều mạng. Nghe nói như thế, Thương Lan hít sâu một hơi, lo lắng trên mặt dần dần bị quyết tâm thay thế. Tốt, vậy liền đi cầm lại những tài liệu này, ánh mắt thẩm thuẫn sáng ngời, nhìn về phía Thương Lan, vội hỏi, như vậy. Chúng ta nên bắt đầu vào tay từ nơi nào đây? Băng linh tộc, tuyết lan tộc, U Minh Điện, thế lực nào thích hợp nhất để làm đột phá khẩu? Thương lang do dự một lát, ánh mắt rời rạc trong phòng, tự hồ tại cân nhắc nhìn các loại lợi và hại. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại một điểm nào đó, giọng kiên định nói, ta cho rằng, chúng ta nên đi trước U Minh Điện. U Minh Điện Vì sao? Thương lang giải thích nói, chính như các ngươi nói. Những thế lực này trong lúc đó cũng không phải bền chắc như thép Tại trước khi ta bế quan Từng nghe nói U Minh Điện nội bộ mâu thuẫn nặng nề Có một chi nhánh đối với Điện Chủ đương nhiệm thống trị cực kỳ bất mãn Bọn họ âm thầm bày ra Cố gắng lật đổ trật tự hiện hữu Nếu như chúng ta có thể tìm tới cái chi nhánh này Có thể có thể cùng bọn hắn hợp tác Cộng đồng đối kháng Điện Chủ Từ đó có cơ hội tiếp xúc đến nghi thức cổ sư kia Thu hoạch Long Tiên Hương Thẩm thuẫn nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng khác thường, dừng một chút, lại hỏi: "Ta nghĩ đi hướng băng linh tộc cũng không tệ, ngươi có biết tình huống cụ thể của bọn chúng không?" Thương Lan lắc đầu, chậm rãi nói ra: "Theo ta được biết, băng linh tộc trong tộc đoàn kết nhất trí, đối với ngoại giới cực kỳ bài xích, nhất là đối bọn họ thánh địa chỗ sâu bí cảnh càng là thủ hộ được gió thổi không lọt. Nếu là Mộng Tinh Hoa thật sự sinh trưởng tại loại địa phương kia, muốn lặng yên không một tiếng động lấy đi, là nhiệm vụ cơ hồ không thể nào." Lúc này, Tần Lục lại hỏi, vậy Tuyết Lang tộc thì sao? Thương Lang tiếp tục lắc đầu, chậm rãi mở miệng, "Tuyết Lang tộc, tại Tần Lục và Thẩm Thuẫn phối hợp xuống, Thương Lang không ngừng nói ra về thông tin Bắc vực, điều này cũng làm cho hai người Tần Lục đối với Bắc vực càng thêm hiểu rõ." Thương Lang không hổ là yêu thú đỉnh cấp, đối với sự việc của Cao Tần huyền tộc rõ ràng hơn tử dực nhiều. Trải qua một phen nghe ngóng của Tần Lục và Thẩm Thuẫn, tình huống về Bắc vực càng trở nên sáng tỏ. Bắc vực cùng Cửu Châu tương tự, nội bộ thế lực cũng phức tạp, tồn tại mấy chục thế lực lớn nhỏ, mà chiến lực đỉnh cấp của những thế lực kiểu này cũng tương đương với tu sĩ hóa thần của Cửu Châu. Mà chiến lực đỉnh cấp kiểu này, bọn họ xưng là Tôn Giả. Về phần người trụ tính chung, quản lý tất cả cường giả đỉnh cao của Bắc vực tên là Vực Chủ. Khi nhắc đến đề tài này, Tần lục và thẩm thuẫn nhanh chóng liếc nhau sau đó thẩm thuận nói ra thông tin bọn họ nghe được hình như vực chủ kia đã chết tại thiên ngoại chiến trường rồi lời nói nhẹ nhàng của thẩm thuận rơi xuống lại như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng kích thích tầng tầng gợn sóng trong mắt thương lan lập tức hiện lên một tia khó tin hắn là một đầu yêu thú đỉnh cấp đối với lực lượng nhận biết vượt xa người thường thực lực của vực chủ trong lòng hắn một mực là một vực sâu khó lường hắn loại cường giả cấp bậc đó Sao có thể tùy tiện vẫn lạc như vậy, Thương Lan dường như không muốn tin tưởng thuyết pháp này. Mà khi nghe Thương Lan không rõ ràng về chuyện này, trong mắt Tần Lục và Thẩm Thuẩn Đồng thời toát ra một chút bất đắc dĩ. Vực chủ bỏ mình, dường như có quan hệ thiên ti vạn lũ với Tô Hạo, cũng là một trong những manh mối về Tô Hạo, ra ra việc này mới có thể biết được thông tin của Tô Hạo. Nhưng không ngờ rằng, Thương Lan so với bọn hắn còn ngạc nhiên hơn. Chẳng qua việc này cũng khó trách, Thương Lan luôn luôn trốn ở trong hạp cốc này, Chuyện gì đã xảy ra ở ngoại giới, hắn xác thực rất khó biết được. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói mà thôi. Thiên ngoại chiến trường, đó chính là nơi ngay cả tôn giả cũng có thể ngã xuống, vực chủ mặc dù cường đại, nhưng cũng có thể gặp phải bất ngờ. Đúng vậy a thiên ngoại chiến trường nguy cơ tứ phía, bất luận kẻ nào khó mà bảo đảm vạn vô nhất thất. Với lại, nghe nói gần đây thiên ngoại chiến trường xuất hiện dị động, có thể là có đại sự gì đó đã xảy ra. Thấy Thương lang không biết, hai người mập mờ đáp lại một câu. Trò chuyện một chút, trọng tâm câu chuyện dần dần chuyển hướng hành động bước kế tiếp của bọn họ. Đó chính là địa điểm đầu tiên nên đi đâu. Mà trải qua một phen bàn bạc, địa điểm cuối cùng được xác định, chính là U Minh Điện. Việc này không nên chậm trễ, ba người lập tức xuất phát. Trên không trung, tiếng gió rít cào, tầng lục và thẩm thuẫn theo sát Thương lang Bọn họ căn bản không biết đường cũng không cách nào dẫn đường, chỉ có thể để Thương Lang dẫn đường đi cái gọi là U Minh Điện. May mắn, Thương Lang cũng không thấy có gì không đúng, rất thành thật dẫn đường ở phía trước. Theo ba người không ngừng xâm nhập nội địa Bắc vực, môi trường xung quanh càng thêm có vẻ hoang vu, trên bầu trời thường xuyên có sương mù khó hiểu lượn lờ, khiến phiến đại địa này tăng thêm mấy phần cảm giác đè nén khó tả. U Minh Điện, tòa thế lực to lớn thâm tàng ở nội địa Bắc vực, nghe nói là do mấy vị tôn giả thực lực sâu không lường được tạo thành. Thực lực cường đại khiến mỗi một quyết sách của U Minh Điện đều đủ để ảnh hưởng bố cục của tất cả Bắc Vực. Ba người phi hành mấy ngày sau, cuối cùng đến nơi này. Phía trước chính là U Minh Điện rồi. Thương Lan dừng thân thể, chỉ về phía trước. Tần lục nhìn theo hướng Thương Lan chỉ, lại chỉ thấy một mảnh vụ hải mênh mông, cái gì cũng không thấy rõ. Đây là huyễn cảnh. Tần lục than nhẹ một câu. Loại thế lực lớn như thế này. Bố trí huyển cảnh có thể vạn vẹo cảm giác Thậm chí ảnh hưởng tâm trí Để làm thủ đoạn phòng ngự Cũng là 10 phần bình thường Thương Lan lắc đầu Trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng Không, đây không phải huyển cảnh đơn giản Hẳn là một loại cấm chế cổ xưa Thương Lan nhìn về phía tần lục Và thẩm thuận Dừng một chút, có chút chần chờ hỏi Vậy chúng ta cường công Tự hồ khi đối mặt với U Minh Điện Cường Đại Thương Lan cũng không có quá nhiều lòng tin Chẳng qua Hắn có thể cảm ứng được thực lực cường đại của Tần Lục và Thẩm Thuẩn, lại thêm vì quyết tâm phục sinh người yêu, khiến hắn giờ phút này không có đường lui. Mà vào lúc này, Thẩm Thuẩn ra tay ngăn cản hắn, cười nói, đừng vội, để ta đến xem trước. Thương Lan thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều, thân hình hắn khẽ động, lui sang một bên, nhường ra vị trí phía trước. Chỉ thấy Thẩm Thuẩn lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lục nhạt từ trong ngực, Sau đó dưới sự thao túng, thẻ ngọc tỏa ra quang mang nhàn nhạt, quang mang phản phất có linh tính, chậm rãi trôi hướng phiến vụ hải kia, đang vào cùng với nó. Sau một lát, trên mặt thẩm thuần hiện lên ý cười, nói khẽ, không phải huyễn cảnh gì cao thâm, nghĩ phá là có thể phá. Thấy thế, Tần Lục lúc này nói với Thương Lang, đợi chút nữa chúng ta dựa theo kế hoạch trước đó tiến hành, ngươi và ta ngăn lại Tôn Giả, Phục Long đi giúp ngươi tìm Long tiên hương. Một khi cầm được chúng ta liền rút lui, Thương Lang nghe vậy, lập tức gật đầu, "Tốt, nghe được câu trả lời," Thẩm Thuẫn giơ thẻ ngọc lên cao, sau đó đột nhiên vung lên, quang mang trong ngọc giản trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía phiến vụ hải mênh mông kia. Theo lưu quang bắn vào, vụ hải bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, sau một lát, vụ hải dần dần tản đi, lộ ra một con đường thông về phía trước. "Đi," Thẩm Thuẫn vung tay lên, Ba người không do dự nữa, xông thẳng vào lối đi vừa mới được mở ra này. Tại khoảnh khắc xông vào lối đi, Tần Lục và Thẩm Thuẩn lập tức dùng bí pháp che khuất khuôn mặt, hoàn toàn không thấy được chân dung. Mặc dù bọn họ đã dịch dung thành bộ dáng của người huyển tộc, căn bản không ai biết bọn hắn, nhưng vì không khiến thân phận của Bùi Tiêu bên kia bị bại lộ, hoặc có thể nói giữ lại một cảm giác thần bí, hai người vẫn là che giấu dung nhan. Cẩn thận vẫn hơn. Vừa bước vào lối đi, Tần Lục liền cảm nhận được khí tức sừng sững đến từ U Minh Điện, phản phất có vô số con mắt đang dõi ngó bọn họ trong bóng tối. Mà ngay khi bọn hắn vừa bay ra khỏi lối đi, đột nhiên xuất hiện công kích như mưa to gió lớn đánh tới. U Minh Điện giống như nhận được mệnh lệnh im ắng, căn bản không hỏi kẻ xông vào là ai, trực tiếp phát động thế công mãnh liệt. Ầm. Ầm. Ầm, các loại công kích không ngừng rơi vào trên thân ba người Tần Lục, phát ra các loại tiếng vang. Đương nhiên, những công kích yếu này không thể tạo thành bất kỳ thương thế gì cho ba người, thậm chí ngay cả làn da đều không thể phá vỡ. Xem ra tác phong của U Minh Điện này thật đúng là bá đạo A, Tần lục liếc nhìn một tiếng, thân hình thoát một cái, né tránh mấy đạo công kích sắc bén. Đồng thời, trường kiếm trong tay hắn vung lên, kiếm quang như rồng, trong nháy mắt trả mấy tên thủ hạ xông lên phía trước nhất của U Minh Điện dưới kiếm. Quả thật có chút táo kỉnh, ha ha. Thẩm thuẫn hờ hững, sử dụng quan mang trong mọc giảng quấn quanh cho đầu ngón tay, hóa thành từng đạo thế công sắc bén, tiêu diệt từng tên thủ vệ ý đồ đến gần của U Minh Điện. Hai người giết người của Huyễn tộc, không có chút nào nương tay. Mà thương lan càng khoa trương hơn, hắn đột nhiên Huyễn hóa thành một con cự thú đá to lớn vô cùng, thân hình khổng lồ, như một tòa thành lũy di động, không ngừng tru lên, mạnh mẽ đâm tới. Những thủ vệ của U Minh Điện kia ở trước mặt hắn giống như tờ giấy, bị hắn dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ ba người phối hợp ăn ý cũng không nói nhảm quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền đã máu chảy thành sông tần lục vừa ngăn cản công kích vừa quan sát môi trường u minh điện nơi này nhìn chung tràn ngập một cổ khí chất hắc ám bất kể là đại điện xa xa hay là vách núi gần đó tất cả đều là màu đen trong không khí còn có một cổ hỗn hợp mùi vị mục nát và ẩm ướt khiến người ta không tự chủ được phải nhíu mày Tần Lục nhìn đám người huyễn tộc liếc nha liếc nhíp phía dưới, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi, thán phục. Những huyễn tộc này thân hình khác nhau, có kẻ cao lớn uy mãnh, có kẻ nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt, nhưng hành động của bọn hắn cho thấy sự ăn ý và tốc độ thực sự khiến người ta phải liếu lưỡi. Tốc độ phản ứng của đám huyễn tộc này quả thực vượt quá tưởng tượng, nhanh như vậy đã tập kết được đội ngũ khổng lồ như thế, xem ra bọn họ có tính cảnh giác cực cao đối với kẻ xâm nhập. Thẩm Thuẫn đi đến bên cạnh Tần Lục truyền âm nói một câu. tần lục yên lặng gật đầu, quả thực là như thế, năng lực phản ứng như vậy, nhân tộc không thể nào có được. hưu hưu hưu, đột nhiên, hàng loạt khí tức cường đại bỗng nhiên từ sâu trong u minh điện xông ra, như mưa giông gió bão, không nói hai lời, trực tiếp công về phía thương lang đang biến thân thành cự thạch yêu thú. thấy vậy, ánh mắt tần lục trong nháy mắt ngưng kết, không ngoài dự tính, là chiến lược đỉnh tiêm của u minh điện này, cũng chính là cái gọi là Tôn giả, hành động, Tần lục thấp giọng quát một tiếng, thân hình như mũi tên, nhanh chóng hướng về phía Thương Lan. Mà thẩm thuẫn nghe được âm thanh, không trên một tiếng, thân hình trực tiếp nhoáng một cái, giống như một đạo thiểm điện, thẳng hướng sâu trong U Minh Điện, nơi có cung điện kia. Đây là chiến lược bọn họ đã bàn bạc từ trước. Thương Lan phụ trách ngăn cản tôn giả, Tần lục phụ trợ chiến đấu, còn thẩm thuẫn thì xông vào chỗ sâu, tìm tòi bí mật. Hiện tại. Có khoảng ba tên tôn giả đang hướng thẳng về phía Thương Lang, Tần Lục tất nhiên phải đi trợ giúp. Quanh, Tần Lục thân hình như điện, sau lưng trực tiếp vang lên âm thanh bạo liệt, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thương Lang, kiếm quang lóe lên, tinh chuẩn không sai lầm chặn lại một kích trí mạng nhắm vào Thương Lang. Thương Lang nhìn thấy Tần Lục trợ giúp, lập tức lộ vẻ cảm kích. Hắn hiểu rõ, nếu không có Tần Lục kịp thời tương trợ, bản thân hắn căn bản không thể ngăn cản được công kích của ba tên tôn giả. Có được sự giúp đỡ của Tần lục, thương lan gào lên một tiếng, thân hình càng trở nên cuồng bạo, lần nữa gia nhập chiến đấu. Thế nhưng, đúng lúc này, một trong ba tên tôn giả đột nhiên phát hiện thân hình của thẩm thuẫn. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói gì đó, sau đó quay người rời đi. Hiển nhiên là muốn đi chặn đường thẩm thuẫn, muốn đi ư. Tần lục đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Hắn ánh mắt trung lên, kiếm quan đột nhiên tăng vọt. Một mình bức lui hai gã tôn giả khác, sau đó thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt tên tôn giả muốn đuổi theo thẩm thuẫn. hửng, tôn giả này không ngờ rằng tần lục lại phản ứng nhanh chóng như vậy, trong chớp mắt đã chặn ngay trước mặt hắn, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, cảm xúc này liền bị lạnh lùng thay thế, hắn thấp giọng hừ một tiếng, quanh thân hắt khí lượn lờ, một cổ ba động hắt vụ trong nháy mắt ngưng tụ, bay thẳng đến tần lục. Tần lục nhếch miệng cười lạnh, kiếm quan như rồng, linh hoạt qua lại trong công kích của tôn giả, không chỉ thoải mái hóa giải một kích này, còn mượn cơ hội tiến thêm một bước, mũi kiếm điểm nhẹ, nhắm thẳng vào yếu hại của tôn giả. Kiếm quan đã tới, khiến tôn giả kia không thể không quay về phòng thủ, trong lúc nhất thời, lại bị tần lục kiềm chế gắt gao, căn bản không có cách nào thoát thân. Cùng lúc đó, Thương lang bên kia cũng đang chiến đấu bất phân thắng bại với hai tên tôn giả. Thương Lan tuy thân hình khổng lồ, nhưng động tác lại dị thường nhanh nhẹn, mỗi lần vung đánh đều mang theo khí thế núi kêu biển gầm, khiến hai tên tôn giả kia cũng không dám kinh thường. Hai bên chiến đấu thành một đoàn. Ba động đại chiến không ngừng ảnh hưởng xung quanh, đem những thủ vệ u minh điện đến gần nghiền nát, cảnh tượng tàn khốc như vậy, cũng khiến cho sự sợ hãi lan rộng. Trận chiến này, Tần Lục đánh rất cẩn thận. Trải qua giao thủ, hắn có thể cảm giác được, Thực lực của ba tên tôn giả trước mặt này đại khái là hóa thần sơ kỳ. Cho nên hắn cũng không hề dùng ra toàn bộ thực lực, đại khái khống chế ở mức 4 đến 5 phần, để tránh việc toàn lực chiến đấu sẽ làm ảnh hưởng đến trạng thái dịch dung. Mà cho dù chỉ có 4, 5 phần thực lực, trước mặt ba vị tôn giả, hắn cũng có vẻ thành thạo điêu luyện, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều vừa đúng, vừa có thể chống cự công kích của tôn giả, vừa không để lộ ra quá nhiều thực lực. Thật đúng là cay nghiệt, không có chút nhân tính nào, thế mà không nói một lời nào, tần lục trong lòng âm thầm chửi rủa Ba vị tôn giả trước mặt này, từ khi tần lục xông vào nơi đây và bắt đầu chiến đấu, bọn họ không nói một câu nào, đủ để nói rõ đặc sắc của những cao thủ đỉnh tiêm huyển tộc. Thực lực càng cao, càng không có tình cảm. Bọn họ bây giờ mặt không biểu cảm đang chém giết lẫn nhau, giống như chiến đấu chỉ là bản năng tồn tại của bọn hắn. Mà không phải là hành vi mang bất kỳ sắc thái tình cảm nào Kiếm quan của Tần lục cùng hắc vụ của bọn hắn xen lẫn Mỗi một lần giao phong đều kèm theo tiếng vang chói tai Nhưng không thấy bất kỳ bên nào giao lưu ngôn ngữ Chỉ có va chạm sức mạnh đơn thuần Đúng lúc này, Tần lục cảm ứng được rõ ràng tinh thần ba động từ phía thẩm thuẫn truyền đến Tần lục trong lòng vui mừng Đây chắc chắn là tín hiệu của thẩm thuẫn Chuyện này có nghĩa là kế hoạch của bọn hắn đang tiến hành thuận lợi Chỉ cần hắn có thể kéo lại những tôn giả này, thẩm thuẫn sẽ có cơ hội tìm thấy bí mật của U Minh Điện. Hừ, lại cho các ngươi thêm chút gia vị, tần lục trong lòng tính toán, đột nhiên kiếm thế biến đổi, kiếm quan vốn đang dày đặc đột nhiên hội tụ thành một cổ kiếm khí vô cùng sắc bén, nhắm thẳng vào một tên tôn giả trong đó. Tôn giả này không nghi ngờ gì không ngờ tới tần lục lại có biến hóa như thế, trong lúc vội vã chỉ có thể đón đỡ kết quả bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, ba động hắc vụ cũng theo đó mà trì trệ. Nhân cơ hội này, Tần Lục thân hình bộc phát, kiếm quang như hình với bóng, liên tục phát động tấn công mạnh, khiến hai gã tôn giả khác cũng không thể không phân ra tinh thần và thể lực để ứng phó. cứ như vậy, áp lực bên phía Thương Lan lập tức giảm bớt không ít. Hống Thương Lan nắm lấy cơ hội, phát ra một tiếng gào thét biết tai nhức óc, bản năng cự thạch yêu thú toàn bộ khai triển. Thân thể khổng lồ hóa thành một đạo thành lũy di động, mỗi một lần va chạm đều khiến cho địch nhân không thể không tránh né mũi nhọn. Cảnh tượng trong lúc nhất thời biến thành trạng thái áp chế. Tần lục thấy thế, trong lòng an tâm một chút, hắn hiểu rõ, chỉ cần duy trì trạng thái này, thẩm thuẫn sẽ có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Ô nhã! Phục long bao giờ mới có thể lấy được long tiên hương, trong lúc đó, thương lan hơi tới gần, thấp giọng rống hỏi. Lời này vừa nói ra, Tần Lục có thể rõ ràng cảm thấy ánh mắt ba gã Tôn giả đối diện ngưng tụ, mang theo một tia hoài nghi. Dường như cũng không rõ Long Tiên Hương mà Thương Lang nói đến là vật gì. Mà điều này, Tần Lục tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Thực ra U Minh Điện căn bản không có cái gì gọi là Long Tiên Hương, vật này chẳng qua là thẩm thuần thuận miệng nói ra, hoặc có thể nói, Long Tiên Hương chân chính luôn ở trên người thẩm thuần. Hôm nay tấn công U Minh Điện Bên ngoài là vì giúp Thương Lang lấy Long Tiên Hương, kỳ thực là vì lấy được sách vỡ trân quý của U Minh Điện. Đương nhiên, tất cả những điều này, Thương Lang đều không hề hay biết. Tần Lục khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt hiện lên một tia xảo quyệt, hắn nhẹ giọng đáp lại Thương Lang, "Nhanh thôi, Phục Long Tự có biện pháp, chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ là đủ." Lời còn chưa dứt, một hồi không gian ba động mãnh liệt đột nhiên từ sâu trong U Minh Điện truyền đến, đúng lúc này Thân ảnh thẩm thuẫn như xuyên qua thời không Đột nhiên xuất hiện ở biên giới chiến trường Đi thôi Ta đã lấy được đồ rồi Nơi này không nên ở lâu Tất nhiên đã lấy được vật phẩm cần thiết Không cần thiết phải ở lại nơi này nữa Ba người liền quay người rời đi Chẳng qua Ba tên tôn giả đang trắng trước mặt Chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này Chỉ thấy bọn họ lạnh lùng hừ một tiếng Hắc khí quanh thân càng thêm nồng đậm Hắc khí của ba người ngưng kết lại giống như hóa thành thực chất áp bách về phía tầng lục ba người. Tầng lục ba người chỉ cảm thấy tối sầm mắt, giống như bị màn đêm vô tận bao phủ, uy áp nặng nề ẩn chứa trong hắc khí kia, tựa như núi lớn đè xuống, khiến cho việc hô hấp cũng trở nên dị thường gian nan. Không gian bốn phía bị hắc khí kia ngưng kết, không khí sền sệt như vũng bùn, mỗi một bước di chuyển đều cần hao hết rất nhiều khí lực, càng không cần nói đến việc chạy trốn. Đối mặt với không gian ngưng cố này. Tần lục hiểu rõ, chạy trốn đã là vô vọng. Nếu các ngươi muốn chết, vậy tiễn các ngươi một đoạn đường, tần lục quát khẽ một tiếng, quay người cầm kiếm đâm tới. Thấy thế, thẩm thuẫn cùng Thương Lan cũng theo sát phía sau, riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ, trong phút chốc, không gian vốn yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập âm thanh chiến đấu kịch liệt. Mũi kiếm của tần lục vạch phá hắc khí trói buộc, tựa như ánh sáng phá rạng, đâm thẳng vào ngực một tên tôn giả. Kiếm pháp của hắn sắc bén mà tinh chuẩn, kiếm quang lóe lên, hắc khí liền bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Tôn giả kia không thể không lùi bước để tránh mũi nhọn. Mà thẩm thuần lấy ra một chiếc chùy nhỏ màu vàng kim, chiếc chùy nhỏ này dường như khắc chế những sương mù màu đen kia, mỗi một lần vung lên đều kèm theo tiếng đổ đinh tai nhức óc, như thiên lôi cuồn cuộn. Chiếc thiết chùy nặng nề vạch ra từng đạo quỷ đạo chói mắt trong hắc khí, đem phòng hộ của một tên tôn giả khác nện đến mức lung lay sắp đổ. Người này mặc dù cố gắng dùng hắc khí ngăn cản, nhưng dưới lực lượng không thể đỡ của thẩm thuẫn, hắc khí dần thưa thớt, lộ ra dấu hiệu hỏng mất. Mà thương lang thì thân hình đột nhiên bành trướng, bản thể cự thạch yêu thú hiển lộ rõ ràng, hắn phát ra một tiếng gào thét biếc tai nhất ốc, bắp thịt toàn thân căng cứng, tựa như núi lớn đánh về phía một tên tôn giả khác. Trong phút chốc, ba tên tôn giả đều bị tầng lục ba người áp chế gắt gao. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao vừa rồi Tần Lục và Thương Lan liên thủ, ba tên tôn giả này cũng rất khó chống cự, bây giờ lại thêm thẩm thuẫn, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ. Trong lúc giao phong kịch liệt, ánh mắt Tần Lục càng thêm sắc bén, hắn bắt được một sơ hở nhỏ. Tên tôn giả trước đó bị kiếm pháp của hắn bước lui, lúc tổ chức lại thế công, thân hình có chút dừng lại, hắc khí phòng hộ có một sát na buông lỏng. Ngay tại lúc này, thân hình Tần Lục bạo khởi, Như báo sang mồi tấn công mãnh mẽ, kiếm quang như điện, thẳng đến tâm mạch của Tôn giả kia. Mũi kiếm xuyên thấu tầng tầng hắc khí, tinh chuẩn đâm vào lồng ngực Tôn giả, lập tức hắc khí sôi trào, thân thể Tôn giả run rẩy kịch liệt, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Bọn họ mặc dù lạnh lùng, không chút tình cảm, nhưng đau đớn trên người cũng sẽ không yếu bớt, khi nhận một kích trí mạng, vẫn không thể tránh khỏi đau khổ. Tần Lục chuyển cổ tay, kiếm quang lượn lờ, Đem sức sống của tôn giả triệt để dảo diệt Theo một tiếng kêu thảm thiết Cơ thể tôn giả kia bắt đầu tan vỡ Hóa thành một bãi nước động đen như mực Nhanh chóng vẩy xuống không trung Biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi Một màn này khiến hai tên tôn giả còn lại hơi cứng ngách thân thể Thế công không tự chủ được loạn nhịp Tần lục ba người bắt lấy cơ hội này Thế công càng thêm mãnh liệt Phối hợp chặt chẽ Tùy nhỏ màu vàng kim của thẩm thuẫn đột nhiên vung lên Kèm theo tiếng sấm bảnh liệt, đem phòng ngự của một tên tôn giả khác đánh tan triệt để, hắc khí tan rã, lộ ra khuôn mặt đau khổ của hắn. Mà Thương lang hóa thân thành cự thạch yêu thú, lực lượng đạt đến trình độ trước nay chưa từng có, mỗi một lần va chạm đều khiến không khí nổ đùng, cuối cùng, trong một lần trùng kích vừa nhanh vừa mạnh, đem tên tôn giả cuối cùng đâm đến mức hộp máu đen, phòng ngự hoàn toàn tan rã. Tần lục thấy thế, lập tức tăng lớn công kích, Kiếm quang và trùy ảnh xen lẫn, đưa hai tên tôn giả còn thừa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Theo một tiếng vang nhỏ, ba tên tôn giả của U Minh Điện đều bỏ mình, tiêu tán thành vô hình. Đi thôi. Tần lục thu hồi pháp kiếm, quay người bay đi. Nghe vậy, thẩm thuẫn lập tức thu hồi chiếc trùy nhỏ màu vàng kim, theo sát phía sau. Mà thương lang thì hóa về hình người, mặc dù thân hình còn có chút lão đảo, nhưng chiến ý trong mắt không hề giảm. Quan trọng nhất là, trên mặt hắn tràn đầy kích động, dường như vẫn còn đang hưng phấn. Ba người coi như không thấy ánh mắt hoảng sợ và thân thể run rẩy của những đệ tử cấp thấp kia, trực tiếp rời đi. Những đệ tử này sau khi mất đi sự che chở của đỉnh cấp tôn giả, đã không đủ gây sợ hãi. Trên đường trở về, tâm tình ba người rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, trong không khí tràn ngập cảm giác thành tựu khó nói thành lời. Tần lục và thẩm thuẫn sóng vai phi hành. Mà Thương lang thì hơi có vẻ hưng phấn bay ở bên cạnh bọn họ, thỉnh thoảng còn quay đầu liếc nhìn phương hướng U Minh Điện đã đi xa, trong mắt lóe lên ánh sáng thòng thèm. Hai người các ngươi làm thật lợi hại, thế mà có thể giết chết những tôn giả kia. Ta trước đó còn tưởng rằng chúng ta lần này lành ít dữ nhiều. Trong giọng nói Thương lang mang theo vài phần kính nể, hắn nhìn tần lục, lại nhìn về phía thẩm thuẫn, không còn nghi ngờ gì nữa. Đối với việc lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cảm thấy bất ngờ. Tần Lục hơi cười, trả lời, đây là tự nhiên, chúng ta tất nhiên đã đến, không có ý định tay không mà về. Chẳng qua, cũng may mà có sự trợ giúp của Thương Lan Ngươi, bằng không chỉ dựa vào hai người chúng ta, muốn giải quyết bọn họ nhanh như vậy cũng không dễ dàng. Thẩm Thuẩn gật đầu, đồng ý nói, xác thực, lực lượng của Thương Lan Ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, không có ngươi không được, nói đến đây, Thương Lan chợt nhớ tới điều gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Thuẩn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, đúng rồi Đở Long. Ngươi đi tìm Long tiên hương, đã tìm được chưa? Thẩm thuẫn nhớ mày, lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong ngực, nhẹ nhàng mở ra, bên trong nằm một khối nhỏ vật chất màu đen tảng ra mùi hương nhàn nhạt, sau đó đưa cho thương. Lan Đương nhiên, ta đỡ Long ra tay, đương nhiên sẽ không tay không mà về. Hiện tại chỉ kém hai loại vật liệu, lại tìm đến mộng tinh hoa cùng nguyệt hoa thạch, liền có thể tỉnh lại lan nguyệt. Thương Lan nhận chiếc hộp nhỏ, cẩn thận nhìn Long tiên hương bên trong, Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thật tốt quá, ta quả nhiên không có tin lầm các ngươi. Trải qua trận chiến này, Thương lang đã đối với tầng lục hai người sinh ra mười phần tín nhiệm. Ba người tiếp tục sóng vai phi hành, xuyên qua tầng mây, hướng về phía hẻm núi nhanh chóng đuổi theo. Dọc đường, cảnh vật trong mắt bọn họ nhanh chóng lướt qua. Rất nhanh, hình dáng hẻm núi dần rõ ràng trong tầm mắt, ba người lại lần nữa về tới lãnh địa của Thương lang. Thương Lan đầu tiên là đi xem Lan Nguyệt còn đang say giấc nồng, lặng lẽ nói mấy câu, sau đó hắn cẩn thận cất kỹ Long tiên hương, lại đi ra động phủ, đến bên cạnh Tần lục hai người. Tiếp đó, chúng ta đi đâu? Đi tuyết Lan tộc trưởng địa sao? Thương Lan hỏi. Tần lục nghe vậy khẽ cười một tiếng, khoát tay nói, đừng nóng vội, lúc trước chiến đấu cũng tiêu hao không ít, hiện tại trước hết tu chỉnh một phen, sau đó lại cùng nhau thương thảo kế hoạch mới được. Thẩm Thuẩn cũng gật đầu, đồng ý ý kiến của Tần Lục, xác thực, trước khôi phục một chút thể lực, lại cẩn thận quy hoạch hành động tiếp theo. Dù sao, tìm kiếm mộng tinh hoa và nguyệt hoa thạch cũng không phải là chuyện đơn giản, chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ. Nói là chỉnh đốn, nhưng kỳ thật Tần Lục và Thẩm Thuẩn căn bản không tiêu hao gì, không cần phải nghỉ ngơi. Bọn họ tạm thời lưu lại trong hẻm núi, là vì muốn thương thảo kế hoạch hành động tiếp theo, còn có xem xét chiến lợi phẩm tìm thấy trong U Minh Điện. Hai người đi đến một nơi hơi xa, bố trí một phát trận cách âm. Đây là những sách vở ta tìm thấy trong U Minh Điện, Thẩm Thuẩn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy trăm bản sách vở cũ kỹ. Hơn phân nửa bìa của những quyển sách này đã ố vàng, phần rìa hơi mòn. Thẩm Thuẩn nhẹ nhàng mở những cuốn sách này ra trên mặt phiến đá bằng phẳng, trang sách theo gió nhẹ lật qua lật lại, dường như đang kể những câu chuyện không muốn người khác biết. Xem xét xem có thể tìm được manh mối gì không. Tần lục tùy ý cầm lấy một quyển, bắt đầu xem. Thẩm thuẫn cũng làm như vậy, hai người nhanh chóng đọc qua, thu nạp tất cả thông tin về người huyễn tộc. Đương nhiên, quan trọng nhất là, xem xét có tin tức gì về Tô Hạo hay không. Thời gian trôi qua, mặt trời dần lặn về phía Tây, trong hạp cốc bị bao phủ bởi một tầng hoàng hôn nhàn nhạt. Tần lục và thẩm thuẫn cuối cùng cũng đọc xong hết những quyển sách ố vàng này. Những quyển sách này ghi chép về huyễn tộc trên nhiều phương diện, về phong tục tập quán, lai lịch lịch sử, thế lực thay đổi của Bắc vực thậm chí cả pháp phương tu luyện cũng có đủ cả. Có thể nói, sau lần đọc này, bọn họ đã biết được rất nhiều bí mật của người huyễn tộc, cùng với một số manh mối có thể liên quan đến mục đích chuyến đi này của bọn họ. Xem ra, sự việc của Tô Hảo phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng. Tần Lục trầm giọng nói Thẩm thuẫn cũng khẽ gật đầu Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mép trang sách Tựa như đang suy tư điều gì Bất quá Việc này cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu của chúng ta Thương Lan Vẫn là điểm đột phá tốt nhất của chúng ta Sử dụng hắn để liên hệ với các tộc yêu thú Từ đó khiến cho tình huống hỗn loạn Của bắc vực này càng thêm hỗn loạn Việc này có lợi cho chúng ta Ừm Tần lục lập tức tỏ vẻ đồng ý Xem ra chúng ta cần phải tăng cường đầu tư Vào người hắn Thẩm thuẫn là người thông minh Lúc này đã hiểu ý của Tần Lục, gật đầu nói, không sai, chúng ta có thể để hắn tìm thêm một vài yêu thú cấp hóa thần, khiến cho Bắc Phật này long trời lỡ đất, việc này giao cho ta. Tần Lục nói, ngươi đi tìm bùi tiêu, nói cho hắn biết hành động cụ thể, nếu có thể, mau chóng tìm thông tin về Tô Hạo. Lần điều tra sách vở này, Tần Lục và Thẩm Thuẩn cũng biết được vị trí cụ thể của một số thế lực lớn ở Bắc Phật, còn có thông tin của một số tôn giả. Những thông tin này có tác dụng cực lớn đối với bùi tiêu trong liên minh Huyễn tộc. Thẩm thuẫn nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sáng hiểu rõ, hắn gật đầu đáp ứng, tốt, ta sẽ đi tìm bùi tiêu ngay. Ngươi ở đây cũng phải cẩn thận, Thương Lan tuy là con cờ của chúng ta, nhưng cũng cần đề phòng hắn có thể có biến số. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Tần Lục khẽ cười một tiếng, đưa mắt nhìn thân hình thẩm thuẫn bay ra khỏi hẻm núi, sau đó xoay người bước đi về phía thương lang không lâu sau tần lục liền tới trước cửa động phủ của thương lang thương lang đang nhắm mắt trầm ngâm quanh thân còn cuốn một luồng khí tức ba động nhàn nhạt hiển nhiên là đang lợi dụng khoảng thời gian này để khôi phục tinh thần và thể lực đã hao tổn nghe được tiếng bước chân hắn mở mắt ra thấy là tần lục liền ngồi dậy hỏi là muốn xuất phát đi tuyết lang tộc sao tần lục lắc đầu nhếch miệng lên một nụ cười đầy ẩn ý không vội Còn có chuyện cần xử lý trước Ừ Thương Lan đột nhiên nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại Sao không cảm ứng được khí tức của Đỡ Long Hắn không phải cùng ngươi đi sao Tần Lục giải thích Đây chính là nguyên nhân không vội hành động Đỡ Long có chuyện quan trọng Cần tạm thời rời đi một hồi Cho nên chúng ta cần phải tạm thời chờ đợi Chẳng qua Việc này cũng cho chúng ta một cơ hội Có thể quy hoạch trình tự tiếp theo tốt hơn Đảm bảo vạn vô nhất thất Thương Lan nghe vậy Thần sắc thả lỏng chút ít, nhưng vẫn mang theo vài phần hoài nghi, thì ra là thế. Vậy trong khoảng thời gian này chúng ta làm gì? Tiếp tục lưu lại nơi này sao? Không, trong mắt tầng lục lóe lên một vòng tinh quang, chúng ta chuẩn bị một chút, không chỉ muốn nhầm vào Tuyết Lang tộc, mà còn muốn cân nhắc làm sao có thể quấy rối thế cục của toàn Bắc vực tốt hơn. Ngươi, Thương Lang, chính là một vòng mấu chốt trong việc này, ta nên làm như thế nào? Trong mắt Thương Lang lóe lên một tia kiên định, liền nói ngay: Ánh mắt tần lục sâu thẳm, trong giọng nói mang theo sự kiên định chân thật đáng tin. Thương Lan, ta cần ngươi vận dụng ảnh hưởng của ngươi trong thú tộc, mời những thú tộc có thực lực tương đương, thậm chí mạnh hơn ngươi gia nhập chúng ta. Lần hành động này, chúng ta muốn nhấc lên một hồi phong ba tại toàn bắc vực, Thương Lan nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Bản thân hắn là người nổi bật trong yêu thú, đương nhiên là có quen biết không ít bằng hữu và minh hữu có thực lực mạnh mẽ. Ta hiểu ý của ngươi, ô nhã. Thương Lan trầm giọng nói, ta sẽ tận hết khả năng, mời những thú tộc nào bằng lòng gia nhập chúng ta. Chẳng qua, việc này phải cần một chút thời gian, dù sao bọn họ ở cách xa nhau. Không sao cả. Loại đại sự này không vội vàng được. Tần Lục suy nghĩ một lúc, lại bổ sung, ngươi có thể nói với chúng nó, lần này chúng ta tụ tập lại, trận chiến đầu tiên chính là đi đoạt tuyết lan tộc và băng linh tộc, nếu chúng nó muốn có khí huyết mỹ vị hơn. Vậy thì cùng nhau hành động. Thương Lang nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn đối với đề nghị của Tần Lục không còn nghi ngờ gì nữa, mười phần động tâm. Là yêu thú, đối với khát vọng khí huyết vốn rất mãnh liệt, mà Tuyết Lang tộc và Băng Linh tộc là đại tộc ở Bắc vực, cường giả trong tộc của hắn đông đảo, khí huyết tự nhiên cũng cực kỳ phong phú. Ta hiểu, ô nhã. Ta sẽ truyền đạt tin tức này cho chúng nó. Tin rằng chúng nó nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với đề nghị này. Thương lang trầm giọng nói. Rất tốt, vậy ngươi liền bắt đầu hành động đi. Lam Nguyệt bên này ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Thương lang khẽ gật đầu, quay người rời khỏi động phủ. Tần Lục đưa mắt nhìn Thương lang rời đi, liền lưu lại tại chỗ, bắt đầu tỉ mỉ quy hoạch kế hoạch hành động tiếp theo. Lần hành động này không chỉ liên quan đến việc bọn họ có thể thành công quấy rối thế cục bắt vực hay không, mà còn liên quan đến việc bọn họ có thể tìm thấy tô hạo hay không, hoàn thành mục đích cuối cùng của bọn họ. Thời gian như nước chảy, hơn 10 ngày thoáng chốc trôi qua. Trong mười mấy ngày này, Tần Lục vẫn luôn chờ đợi thông tin của Thương lang trong hạp cốc, đồng thời cũng suy nghĩ làm sao áp dụng kế hoạch tốt hơn. Cuối cùng, vào ngày này, Tần Lục cảm ứng được hơi thở của Thương lang. Hắn bay ra khỏi hẻm núi, chỉ thấy Thương lang đang nhanh chóng bay tới, sau lưng còn đi theo bốn vị thú tộc có khí tức ngang ngược ô nhã, ta trở về. Thương Lan đi đến trước mặt Tần Lục, chân thành nói. Tần Lục khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn vị thú tộc sau lưng Thương Lan, chỉ thấy chúng nó có hình dạng khác nhau, hình thể không đồng nhất, nhưng không ngoại lệ, trên người đều tản ra khí tức cường đại, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là thú tộc cấp hóa thần. Rất tốt, xem ra thu hoạch của ngươi không tệ. Tần Lục hài lòng gật đầu. Thương Lan đắc ý cười một tiếng, nói, đó là đương nhiên, ta thương lan tại bắc vực yêu thú vẫn còn có chút ảnh hưởng. Lần này ta mời bốn vị đồng bạn có thực lực tương đương, thậm chí mạnh hơn ta gia nhập chúng ta, nhất định khiến cho người huyển tộc phải trả một cái giá đắt thê thảm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.